Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quyết đoán tạt một phát vào con robot Tức thì con robot khựng lại Khắp người của nó tóe lên những tia lửa Từ những chỗ tóe lửa có những làn khói thoát ra Một mùi khét lẹt bốc lên tuy bị chặt mũi trong lòng vẫn chưa hạ dần Từ vùng cây gậy lên đập liên tiếp vào con robot Nó vỡ làm nhiều mảnh nhưng mà thật bất ngờ Nhờ đó mà tôi phát hiện ra bên trong người của nó có vật gì đó Tôi tách hết vỏ ngoài của con robot, há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong con robot này không ngờ lại là một bộ xương người. Đầu của tôi vẫn ống ống không tin nổi mình đã bình an vô sự sau một chuỗi những nguy hiểm vừa xảy đến. liếc nhìn đồng hồ đã gần sáng tôi liền thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thời gian đã trôi đi không còn là một giờ tám phút như lúc tôi mới tỉnh dậy nữa. Xem ra tôi đang ở thực tại không còn tình trạng mơ trong mơ đáng sợ kỳ nữa. tôi chợt nhận ra bộ xương rất kỳ lạ, nó bốc lên một thứ mùi kinh tởm khó chịu. những khúc xương không còn màu trắng đã biến thành màu đen. tôi giật mình là xác ướp sao? nếu là xác ướp vậy thì nó có niên đại từ đời nào đây? và tại sao nó lại có trong nhà của tôi, trong gầm giường của tôi, còn được giấu ở bên trong con robot nữa? tôi cẩn thận suy nghĩ mắt sáng lên. Nhìn kích thước bộ xương này vừa vặn với con robot Không lẽ chính là... Bộ xương của con yêu nữ Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Tôi vật Tần Kỳ cho người tìm kiếm tất cả những nơi đáng ngờ Điều tra đến mấy cũng không ra một chút manh mối Hóa ra là con yêu nữ đã dở trò Nó không thể đi vào trận pháp Nên giấu bộ xương và con robot Trà trộn vào trong đống đồ chơi mà Tần Kỳ mua về Chúng tôi tìm đông tìm tây không ngờ nó lại ở ngay bên cạnh mình. nghe đến đây tôi vừa mừng vừa lo, 107 cây xác đã bị đốt, có lẽ bây giờ chỉ cần đốt bộ xương này đi là xong. Tôi nhìn ngó xung quanh không thể đốt bộ xương này trong phòng, phải mang ra ngoài, tốt nhất là mang ra vườn đốt. Bây giờ đã là dạng sáng, trong nhà này chỉ có ông quản gia là người tần kỳ tin tưởng tín nhiệm nhất. Tôi nghĩ mình nên gọi cho ông ấy giúp mang bộ xương này ra ngoài vườn đốt. Chuyện quan trọng như vậy tôi nôn nóng muốn nói với Tần Kỳ ngay bây giờ. Nhưng anh ấy vẫn đang bị tạm giam, muốn liên lạc với anh ấy phải cho người vào thăm, truyền tin về cho tôi. Lòng của tôi nóng như lửa đốt thấp thòm chờ đến khi trời sáng, lập tức cho người đi thăm Tần Kỳ. Tôi gọi cho ông quản gia liên phòng để nói chuyện, trông thấy bộ xương đen thùi lùi gây sợ. Ông ấy ha hốc miệng trợn tròn mắt không tin nổi. Cô chủ cô có sao không? Ngồi nhớ ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi liền xua tay nói mình không sao. Điều quan trọng bây giờ là làm sao đưa bộ xương này ra vườn đốt mà phải tránh bị mọi người trong nhà nhìn thấy. Cô chủ yên tâm. Người làm trong nhà cứ để cho tôi lo. Chỉ là chị hai của cô có tiền để cho cô ấy biết không? Nghe ông ấy nói tôi mới ngứa người chị hai của tôi đâu rồi. Kể từ lúc tỉnh dậy lúc một giờ tám phút, đến bây giờ đã là một đêm trôi qua. Vậy mà lại không thấy chị ấy đâu hết. Cứ cho lúc tôi tỉnh dậy chị ấy ra ngoài đi vệ sinh hay làm gì đó. Nhưng tại sao lại nguyên một đêm không quay về? Chuyện này thật quá là kỳ lạ. Tôi gấp gáp hỏi ông quản gia, chị hai của tôi đâu rồi? Ông ấy kính cần đáp. Đêm qua tài xế báo với tôi, chị hai của cô bị suy nhược cơ thể. Cho nên ở lại bệnh viện chuyển nước, sáng nay mới về được. Chắc cũng sắp về đến rồi, cô chủ yên tâm. Tôi giật nảy người nếu qua đêm chị ấy không về thì tại sao? Lúc một giờ tám phút tôi tỉnh dậy, sờ tay sang chỗ bên cạnh nơi có hơi ấm chứ. Tại sao không thể nghĩ ra lý do gì để giải đáp được chuyện này? Hiện tại tôi vẫn còn nhiều việc cần tôi bình tĩnh giải quyết, tôi phải giữ cho mình tỉnh táo mới được. Tôi gạt hết những chuyện kỳ lạ lặt vật qua một bên, cuối đầu nhìn lá bùa đeo trên cổ, trong lòng an tâm hơn phần nào Cho dù có ma quỷ ở quanh đây thì sao, chúng cũng sẽ chẳng làm hại được tôi đâu. cái cần lo bây giờ là con yêu nữ. Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện về con yêu nữ tốt nhất chỉ có tôi, Tần Kỳ và ông biết. Ngoài ra không thể cho bất cứ ai biết, kể cả các chị của tôi cũng không ngoại lệ tôi vừa dứt lời thì chợt có một tiếng gõ cửa phòng tiểu đình là chị đây tôi xứng người là chị hai của tôi tôi nhìn bộ xương người đặt ở giữa phòng thoáng lo lắng đành giấu tạm nó vào gầm giường